Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó đổ vào mồm những thịa nước cháo Mùi ngũ cốc đánh thức con tỷ con vị Khiến gã tỉnh lại Gã vùng dậy lập cập Với cả cái bát trong thay vợ Lập cập đưa vào mồm uống ẩn ngực Gã uống hết bát nước cháo thứ hai Tỉ tỉnh táo dần Như mỗi lần sau cơn say mút tầm Gã nhắm mắt lại Cố định hình sâu chuỗi lại Những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc như một cây băng trắng lắp vào máy cắt sét sập xẹt. Gã không hình dung nổi. Tối qua, sau chấn rượu thứ sáu, gã đã làm gì, nói gì, tại sao lại bỏ được về đến nhà? Gã đang đánh vật với hồi tưởng thì bà gã đập mạnh vào vai hỏi giật cục. Sao đêm qua về nhà mà như bị ma đuẩy thế? Gã ẩm ừ, Cũng chẳng biết nữa, xảy qua. Chẳng biết ai đuổi ai chạy nữa. Vợ gã giật mình bỗ xuống phản đến đét. Chết rồi, có phải leo qua hẻm ma không? Hai tiếng hẻm ma, như một gáo nước lạnh rồi lên cái đầu còn u u mê mê của gã. Gã quay phát lại bóp chặt tay vợ. Đúng rồi, trở qua, leo qua hẻm núi xảy qua, nằm ngủ dưới chân tàng đá, rồi thấy có tiếng... Lạnh quá, đói quá. Vợ gã bật sạch. Đúng là ma. Không, đúng là gặp thần giữ của rồi. Gã ngỡ người. Vợ gã dí tay vào chán gã dít lên. Ngồi đấy, ngồi đấy. Rồi mặt gã ngồi lặng như trời trồng. À nhảy bùa xuống bếp. Lấy cái bùi nhùi rơm thổi bùng ngọn lửa rồi chạy lên. Vợ hua hua quanh gã vừa niệm như câu thần chú nửa mùa. Đợi cho vợ làm xong cái việc đuổi ma trừ tà, gã mới làm bằng. Khiệp, đồng một cái biến luôn làm bà phù thủy. Cứ làm như người ta bị quỷ sứ lôi xuống âm ti địa ngục rồi không bằng ấy. Vợ gã biểu mồi. Chứ lại không à, từ trước tới nay có ai qua hẻm ma lúc vắng vẻ mà không thành ma đâu. Liệu có thần hồn đấy? Gã cười nửa miệng. Xuân đất không trôi. Vào lửa không cháy thì sợ cái gì? Thì vui kết mồm. Nghe nói ngày xưa lão tránh trùng, giấu vàng trên hẻm ma, đã trôn sống luôn cảm cô gái còn trinh, làm thần giữ của. Lão chết bất đắc kỳ tử không kịp dài lời nguyện, nên đẻ họa cho con cháu dân làng. Kẻ nào tham vàng lên đào bới, hay đi qua bị thần giữ của chiêu, không rổ cũng thân tàn má dại đấy. Vớ vẩn, toàn chuyện vớ vẩn, Mới về không biết thì phải mở mắt, mở tay ra. Tối nào trên đó chẳng có ma kêu quỷ khóc. Ngày nào trời đang mưa, trời hưởng nắng, thần chẳng phơi vàng trên tảng đá giữa hẻm. Một mắt một tay còn không tin chứ, nhìn tai nhìn mắt nghe thấy, nhìn thấy rồi đấy. Gái cứng lưỡi, đầu óc lộn bụng, lộn bụng. Bờ gã lại chui sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Không hiểu thèm cơm hay thèm thịt. Mà miệng ả cứ tóp tép Như đứa trẻ đói xưa Dưới đèn dầu mái tóc Màu lửa dối bời Phập hồng hờ hứng Che cái cổ trắng nhễ nhại Cặp vú thay lại Nửa che đậy nửa chào mời Đừng nên hạ xuống Một cách vô tư lực Gã không buồn Vì sự vô tư của vợ Với người ruột đẻ ngoài ra Thì lúc nào cũng như dốc thóc trong bộ Lời hết Thì lòng rỗng để tâm làm gì nhưng chuyện chôn vàng, chôn sống người để giữ vàng của a, ra không thể không để tâm. Có lẽ chuyện thần giữ của trên hẻm mà là có thật. Không có thật mà cả bụng ngập một màu tươi tốt, riếc hai quả núi, ngoài một cây găng lá đơn độc, cảnh gai sắt lại như đá, thì chỉ lơ thơ một loại thanh hao, lá chẻ ra như mũi kim. Không có thật mà Một mắt một tay còn không tin Chỉ nhìn tay nhìn mắt Nghe thấy nhìn thấy Như vợ gặp nói Không có thật mà chính tay gã Nghe thấy tiếng con gái kêu diện Chính mắt gã nhìn thấy hình Ai dọa nạt bầy ma Nhưng nếu có thật Chỉ nghĩ đến đấy là gã Trộn rộn cả người Gã rời khỏi cái giường Vào buồng lấy gói tiền trong bộ thóc giống ra Nắm tiền đầy tay Nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 300 đồng. Ng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net